Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả Đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An à, Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay ừ, Lại là một câu chuyện à, khiến Tâm An phải suy nghĩ rất rất nhiều khi viết ra nó Và cái kết ngay bây giờ sẽ gửi đến cho quý vị Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ ở dưới video bằng những comment quý vị nhé Và chúng ta sẽ cùng nhau tương tác À, đừng để Tâm An phải tương tác một mình bởi vì rất là buồn quý vị ạ. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tập cuối của câu chuyện Cúc Áo Cài Lệch được viết và được đọc bởi Tâm An. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bà Thoa có chút hối hận. Không thể ngờ Đình Sơn lại là người có quyền lực và có sức mạnh như vậy.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 Bỏ lại rắc rối phía sau, Đình Sơn cõng Nhật ra xe xuống bệnh viện huyện để chữa trị. Anh cũng thật lòng muốn bù đắp cho Nhật, người đàn ông này đã bao dung yêu thương Miên của anh. Đó là thứ tình cảm, có bù đắp bằng tiền cũng không bao giờ là đủ. Ổn định mọi thứ xong xuôi, Miên không ngần ngại đưa cho bà thoa một số tiền lớn, đủ để trang trải viện phí chữa trị và có tiền để sống sau này. Thiếm cứ cầm lấy mà chi tiêu. Ngày mai xong việc con quay lại thăm anh ấy Thím đừng nói cho anh ấy biết là con đưa tiền nha Anh ấy dài rất khó chịu Mà không nhận đâu Con về khách sạn nghỉ ngơi ăn uống Ngày mai con ghé qua Ừ thế thì thím nhận Cảm ơn con Cảm ơn cậu Sơn Bé Hạ này Ngoan lắm Khỏi tay rồi thì nghe lời mẹ Đi học thật giỏi nha Ba ạ con chào bà Chào thím Con phải đi đây ạ Cả nhà ba người rời đi trong nắng chiều êm ả, vì đói bụng nên miên ghé vào quán nước đầu làng, gặp lại bà cũ năm xưa giúp đỡ mình. Cô mua vội mấy ổ bánh mì, vừa ăn vừa hỏi chuyện. Bà ơi, năm ngoái con có gặp bà ở đây, có cả con gái của con nữa, không biết bà có còn nhận ra con không ạ? Để tôi nhớ lại xem nào. À, có phải cô với con bé bị tật ở tay không? Vâng vâng, đúng là con. Con gái con hết tật ở tay rồi. Hôm nay con về quê ghé thăm bà. Bà cho con mua hàng ủng hộ bà nhé. Ôi trời, tạ ơn trời đất. Hôm nay cô ăn mặc thế này tôi không nhận ra. Giàu sang quá rồi. Còn nhớ đến bà già này sao? Đúng là có phúc cho tôi. Cô ăn bánh mì đi. Đây đây, cậu uống nước lá vối đi. Mát lắm. Vâng ạ, con cảm ơn bà. Tiếng cười nói lời cảm ơn Những câu hỏi han ôn lại chuyện cũ lại khiến cho Miên thức tỉnh thâm hồn. Hơn một năm qua đi, mọi thứ trôi qua thật là nhanh chóng. Miên trở thành một người hoàn toàn khác so với trước kia. Cô bản lĩnh hơn hạnh phúc hơn, biết giá trị của bản thân mình và tìm được một người thật lòng, bảo vệ, thương hai mẹ con cô. Hạnh phúc tràn ngập đôi mắt, Đình Sơn nhấp một ngụm nước la vối, vừa thì thầm với Miên. Anh còn một bất ngờ cho em. Đi theo anh nhé. Đi đâu? Không lẽ còn chuyện gì mà em không biết à? Hai mẹ con cứ đi theo anh. Sau này, không ai dám bắt nạt em nữa. Anh phải tận dụng khả năng của anh để bảo vệ em chứ. Miền nghe xong tò mò lắm. Cô chào tạm biệt bà cụ bán nước. Đi theo Sơn đến một căn nhà cấp 4 khang trang. Mùi Sơn mới đang còn thoang thoảng bên cánh mũi. Mọi thứ đều vô cùng sạch đẹp. Xung quanh cây cối um tùm Chưa hết tò mò Thì có một người bên trong xuất hiện Đon đà chào đón Đình Sơn Chủ tịch Sơn Nhận được điện thoại của anh Tôi liền có mặt ngay Kìa chú, chú đừng gọi tôi như vậy Tôi tổn thọ lắm Đây là vợ tôi và đây là con gái của tôi Biên lại thêm một lần nữa bàng hoàng Trước lời giới thiệu của Đình Sơn Cái gì mà vợ, cái gì mà con gái chứ Lời nói còn chưa kịp tiêu hóa Thì anh lại nói tiếp Chú Minh này Trước phó chủ tịch xã Chú làm chắc lâu lắm rồi có đúng không Lần này chú muốn thăng chức chứ Tôi giúp chú Đơn giản thôi Có lời này của chủ tịch Ngô Sơn Tôi còn gì mà ngại ngần chứ Thế tôi phải làm gì Để giúp lại cho anh đây Cũng không có gì to tát Mọi chuyện nằm trong tay của chú cả Tôi cần làm giấy khai sinh cho con gái và để vợ tôi đứng tên mảnh đất cùng với ngôi nhà này, chú lo giấy tờ cho tôi ổn thỏa là được và thêm điều này nữa, chú để ý quan sát tên Bùi Văn Hùng giúp tôi, khiến hắn không thể nào làm phiền đến những người khác như vậy thì là giúp tôi rồi đấy ạ vâng vâng tôi hiểu tôi thu xếp ngay đây đây là chìa khóa ngôi nhà này tôi cho người chuẩn bị lau dọn sạch sẽ hết cả mời mời anh và cô vào trong nhà Người đàn ông kia nói xong cúi đầu rồi vội vàng rời đi Đình Sơn mới kéo Miên và con gái vào trong nhà Căn nhà cấp 4 mát mẻ Có đầy đủ tiện nghi Mùi hoa tươi ngào ngạt khắp căn phòng Miên thật sự rất tò mò Không thể kìm nén thêm được nữa Cô phải lên tiếng hỏi ngay Căn nhà này anh mới xây sao? Ừ Em thấy thế nào? Đẹp chứ? Thật sự là rất đẹp Bé Hạ có vẻ rất thích Anh xem, con nó tung tăng chơi đùa thế kia. Con thích là được rồi, anh chỉ sợ mẹ con em không thích thôi. Anh xây căn nhà này từ tháng trước, anh tặng cho em và con, em nhận cho anh vui nhé. Tặng cho em và con. Biên kinh ngạc tột cùng, bàng hoàng không thốt nên lời. Đình Sơn chưa đợi cô có đồng ý hay không, tiếp tục kéo cô đi tham quan ngôi nhà. Từ phòng khách phòng ngủ và sân thượng có hoa tươi xanh ngát. Tất cả những điều này anh làm Là vì muốn cho cô vui Muốn cô có một nơi để về Để cả cuộc đời về sau này Cô không phải bơ vơ ở ngoài kia nữa Đến một nơi Gọi là nhà Cô cũng chưa có Đây là món quà anh dành cho em Em đón bố mẹ về đây hương khói Từ giờ em và bố mẹ Đã có một ngôi nhà riêng cho mình Đừng buồn, đừng lo nghĩ gì nhá Đình Sơn à Em cảm ơn anh Em không từ chối Nhất định bố mẹ em Cũng rất vui Cảm ơn anh nhiều lắm Tiếng cười vui rôm rà Khắp các gian phòng mới miền quyết định nấu cơm trong căn bếp này Quyết định ở lại sinh hoạt Trong ngôi nhà của riêng mình Cách đây từ rất lâu rồi Vì phải lo chữa bệnh Và lo ma chay cho bố mẹ Miếng đất và căn nhà của gia đình Miên Phải bán đi trả nợ Và lo phúng điếu Còn dư giả bao nhiêu Cô mang về nhà của Hùng Chăm lo cho mẹ già con thơ Dần dần số tiền ít ỏi Cũng bay biến đi hết Người chồng thì phụ bạc Nói gì thì nói Đó là khoảng thời gian bất hạnh nhất Trong cuộc đời của cô Giờ đây cô thật sự tự hào Về đỉnh Sơn Thật sự hạnh phúc với quyết định của mình Làm gì có ai nghĩ đến Những điều nhỏ nhặt Và yêu thương mình Ngoài người xem mình là tất cả chứ Người đó không ai khác Chính là Đình Sơn của cô Qua một đêm hạnh phúc với nhau Ngày hôm sau Miên vô cùng thuận lời Khi xin được giấy khai sinh cho con gái Mà kệ cô có nói gì Hay làm gì ngăn cản Đình Sơn nhất mực ghi tên mình Vào chỗ họ tên người làm bố Anh thật lòng muốn làm bố của bé Hạ Muốn được bảo vệ và che chở Cho mẹ con Miên Miên lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động Của người đàn ông này Cô chấp nhận tất cả Niềm vui và hạnh phúc này thật sự quá bất ngờ Và lớn lao với cô Nhạc thấy bóng dáng của mấy người Từng tiếp tay cho Hùng bắt nạt cô Miên dùng mình Cô muốn đối mặt Muốn nhờ Đình Sơn cảnh cáo lại bọn chúng Nhưng vì có bé Hà ở đây Lại khiến cho cô trùn bước Cầm tờ giấy khai sinh của con Miên muốn bước ra về Thật không may lại nhìn thấy Hùng, tay dắt bà lụa và cả con, cả vợ lên ủy ban xã. miên không còn cách nào khác, cô phải đối mặt với điều này. Hơn một năm qua cô nằm lòng muốn nhìn thấy cảnh tượng này, muốn được trả thù và bây giờ đã đến lúc cô phải thực hiện điều đó. Không để cho miên chờ đợi quá lâu, Hùng bước từng bước nặng nề vào ủy ban, chưa nhìn thấy mặt, đã nghe thấy mồm quá tháo. Còn đĩ điếm kìa, mày còn dám dẫn trai vác mặt lên cả đây à? Mày không thấy sống khổ à? Cả cái làng cả cái nước lại đây mà xem. Còn vợ của tôi nó lăng loàn, nó dẫn trai về đây đây này. Ai là vợ của anh? Anh ăn nói cho chính xác. Giấy đăng ký kết hôn của tôi và anh đâu? <cười> anh trưng ra đây, cho mọi người cùng thấy đi chứ. Mẹ kiếp, mày thì giỏi rồi. Hôm nay tao kiện cho máy bốc lịch. Tôi không sợ anh đâu anh Hùng à. Anh muốn làm cái gì thì anh cứ tự nhiên. Tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi đâu. Miên hùng hổ đáp trả. Cô để bé hạ nét vào người của Điền Sơn, đôi mắt sáng người ung dung đứng giữa ủy ban, nhìn chăm chăm vào gia đình của Hùng. Gia đình này từng là tổ ấm của cô. Bà lụa nhìn thấy Miên, nhìn thấy cả bàn tay của cái hạ lành lặn. Bà lon ton chạy đến, hồ hời. Miên, là con có phải Hùng? Mẹ đây, mẹ nhớ con, nhớ cháu. Con về với mẹ đi con. Mẹ sao? Thưa bác, cháu không dám gọi bác là mẹ đâu ạ. Ngày cháu dắt con gái ra khỏi cổng, bác không một lời nói, không một cánh tay để níu kéo. <cười> Bây giờ, bác lại nói nhớ. Bác nhớ cái gì ạ? Bác nhớ cháu từng chăm sóc, cùng phụng cho bác, có phải không? Biên à? Mẹ sai rồi Tay của con bé khỏi rồi có đúng không Về với bà Về với bà nội đi hả ơi Về với bà được chứ Hùng nhìn cảnh tượng nhức mắt Hắn bước lại kéo bà lũa qua một bên Khuôn mặt vô cùng giận dữ gằn lên từng tiếng Mẹ bị làm sao đây Cháu trai với con dâu của mẹ Đang ở phía sau mẹ kia kìa Bớt lằng nhằng đi Lên đây để kiện cáo Không phải là khóc lóc thương xót Hùng ơi là Hùng Mày sai lầm rồi. Mày kiện cáo được ai? Nó là con ruột của mày. Nó là cháu nội của tôi. Tôi xin anh, anh tỉnh táo lại đi. Còn Nguyện nó có thương yêu gì tôi đâu. Anh có mặt ở nhà, nó còn kiêng nể. Anh chỉ cần rời bước ra đầu ngõ thôi. Nó không thương tiếc mắng chửi tôi. Nó chủ cho tôi chết sớm. Anh xin lỗi mẹ con cái miên đi. Kéo nó về nhà đi. Này cái bà già kia. Bà bốc phét cái gì thế hả? Bà câm cái mồm đi. Nguyệt ở phía sau tức tối, gào lên mất bình tĩnh và chính lời nói của à lúc này đã chứng minh tất cả. Hùng sững sờ, bàn tay kéo cánh tay của bà lụa khượng lại, ánh mắt nhìn Nguyệt thàng thốt. Cô vừa gọi ai là bà già đấy, cô vừa quát nạt ai hả? À em, em lỡ miệng, làm gì mà anh căng thế à Vậy thì cô nói đi, Những gì mẹ tôi vừa nói là thật hay là sai Nguyệt biết bản thân buột miệng Phát ngôn linh tinh Giờ đây có giải thích điều gì Cũng không thể nào hóa giải được cơn giận dữ của Hùng Nên cô ta mặt cân cân Nói tiếp <cười> Thì em học từ anh thôi Anh gọi mẹ anh là bà già còn gì Quát tháo bà ấy không ra gì còn gì Tất cả em chỉ học theo anh mà thôi Còn đàn bà hư đốn này Cô nhìn xem Những gì cô nói Người ta đang cười vào mặt cô kia kìa Hừ, Cười cái gì mà cười Tóm lại là anh kiện con danh kia Hay là không kiện Để tôi còn biết đường Cô biết đường cái gì Cô lo mà bế con đi Mẹ kiếp Muốn tạo phản à Nguyệt giữ tìm lo sợ Cô tao cũng không ngờ Một người cung phụng cô ta yêu thương chăm sóc cho cô ta Bỗng một ngày trở mặt đáng sợ như vậy Lời nói của à lúc này Không còn tác dụng gì nữa Hùng đang còn vô cùng bất mãn vì lời nói của người mẹ già. Hắn đưa mắt nhìn miên một lượt rồi nói tiếp. Cô nghĩ rằng gia đình tôi cần cái loại như cô à? Đàn bà lăng loàn. Cô nhìn bản thân của cô xem. Đã một lần lang chạ với thằng hàng xóm khi tôi đi làm xa nhà. Giờ đây lại kiếm được một thằng khác thay thế cơ đấy. Bố mẹ của cô ở dưới đất chui lên. Chắc là tự hào về cô lắm nhỉ? Anh nghĩ rằng... Tôi sẽ tức giận vì lời nói này của anh sao? Là tôi ngu thì tôi chịu. Tôi không oán trách. Tôi từng bị anh dùng đồng tiền để sai khiến. Anh bỏ rơi tôi. Bắt ép tôi phải rời xa quê hương. Hôm nay tôi về đây. Tôi đòi lại công bằng cho chính mình. <cười> Nực cười. Đòi lại công bằng. Là ai? Ai có thể giúp cô? Là tôi. Người vừa nói chính là chú mình phó chủ tịch xã ông bước hiên ngang ra ngoài phòng tiếp dân ném tập tài liệu xuống trước mặt tất cả mọi người giọng nói vô cùng đanh thép cậu hùng cậu văn và cậu thảo trong đây là đơn của dân trình báo cộng với tất cả số liệu chi tiêu thâm hụt của quỹ ủy ban tôi yêu cầu hai đồng chí văn và thảo trình diện đầy đủ còn cậu hùng cậu đòi kiện ai cậu nhìn lại bản thân của mình trước đi rồi cậu phát biểu linh tinh chú Chú Phó Chủ tịch, tôi có làm cái gì đâu mà tố cáo tôi. Một người dân lương thiện, sống đúng với tiêu chí của xã mình. Tôi còn lo cho anh em trong làng trong xã này có công ăn việc làm cơ mà. Cái gì mà chú bảo là nhìn lại bản thân. Chú nói hơi quá rồi đấy. Cậu nhìn tập đơn tố cáo của cậu đi. Cậu ngược đãi vợ con, mắng chửi mẹ già, Đưa một người đàn bà khác về làng ăn chơi gái gú đua đòi, rũ rỗ thanh niên bài bạc. Đấy, bằng chứng có đủ hết rồi đấy. Cậu xem đi. Hùng cười mỉm rè trứng, như còn không tin vào sự thật. Bước nhẹ nhàng đến chiếc bàn gỗ, đưa tay cầm từng tờ đơn tố cáo, đọc qua một lượt mà toát cả mồ hôi. Hắn ta bị lạnh sau gáy, miệng lắp bắp. Thằng Văn với thằng Thảo, chúng mày gài tao, bọn, bọn chó này. Chúng tôi chỉ làm theo cái cách mà anh làm thôi. Anh tính bày mưu hại cả chúng tôi. Thì đây là cái giá mà anh phải trả. Anh nên nhận nó đi Chúng tôi có thoát được tội đâu Nhưng mùa dù sao Chúng tôi tội vẫn còn nhẹ hơn anh Anh Hùng à Các người là một lũ khốn nạn Bây giờ dồn lại bắt nạt thằng Hùng này Thằng này không sợ Cùng lắm là tao rời làng Tao không tin là không có chỗ nào cho tao nương thân Mẹ kiếp Tao phỉ nhổ vào chúng mày Đình Sơn tính không ra mặt đâu Nhưng có lẽ đây chính là lúc thích hợp nhất để anh chấm dứt tất cả các rắc dối. Từ nay về sau, Miên sẽ được thoát tiếng oan. Mọi đau khổ chất chồng của cô sẽ tan biến. Nên anh bước ra ngoài. Đứng lên, lớn giọng nghiêm trang. Anh đi đâu chứ? Anh không được đi đâu cả. Anh phải ở lại đây chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đây là chứng nhận thương tích của cậu Nhật. Cậu ấy đang phải sống chật vật khổ sở với tội ác của các anh. Tôi thay mặt cho gia đình bà Thoa, tôi kiện các người. Thằng chó này, chúng mày còn lâu mới kiện được thằng này. Hùng mặt mày tái mét, tuy là miệng lớn lắm, nhưng lại luống cuống muốn bò chạy. Nhưng không may cho hắn, cả văn và thạo đều chạy để đuổi kịp và bắt hắn. Chói chặt hai tay, Hùng chỉ biết gào thét, thảm thiết và thê lương. Miền chứng kiến tất cả, cô thở dài trong lòng. Cảnh tượng này cô luôn mong nó xảy đến Nhưng thật không ngờ Nó lại khiến cho cô đau lòng như vậy Thật sự không thấy dễ chịu một chút nào Cô cứ nghĩ Rằng mình hả hê Rằng mình sung sướng Bởi vì người xấu cuối cùng Cũng phải trả giá cho tội ác của mình Nhưng mà Miên lại thắt cả con tim Cô không muốn ở lại quá lâu Cô không muốn con gái của mình Phải chịu đau đớn Chịu ám ảnh Cô quyết định rất tay con Đi qua người của Hùng Nói nhỏ vào tay của anh ta Một câu đầy nhức nhối Cảm ơn anh vì tất cả Cảm ơn anh vì đã cho tôi Một đứa con gái hiểu chuyện và ngoan ngoãn Và Biết ai mới là người bố Thật sự của nó Ở lại may mắn nhé Tạm biệt miền cô điên rồi sao Cô dám bắt nhốt cả bố của con gái cô sao Cô có còn tình người hay không? Đủ chó chết đủ đĩ điếm. Cô đứng lại cho tôi. Hùng vừa la hét vừa bị kéo đi. Đình Sơn chứng kiến tất cả. Cảm thấy hài lòng với kết cục này. Anh cảm ơn chú Minh. Rồi chạy lại mở cửa xe cho Miên và con gái. Miên Toàn bước lên xe. Thì bị tiếng gọi của bà lùa. Khiến cho cô khựng lại bước chân. Miên à, Miên còn nỡ lòng nào đối xử với mẹ và chồng của con như vậy sao? Con một lần tha thứ thôi, con quay về đi, cô được không nguyên. Biên quay lưng nhìn lại người mẹ chồng đã từng khắt khe, mắng chửi cô không tiếc lời. Cô đưa bàn tay nhỏ đặt lên bàn tay của bà, giọng nói nhẹ nhàng. Con xin lỗi bác, việc con làm thế này là nhẹ nhàng với Hùng lắm rồi. Bác gửi lại thi thoảng Qua thăm anh Nhật Và xin anh ấy tha tội Lúc đó may ra anh hùng Sẽ được thả ra sớm Cảm ơn bác Vì từng cho con ăn Cho con ngủ Cho con có một gia đình Dù gia đình đó Không được hạnh phúc cho lắm Con sẽ không bao giờ quên được bác đâu Bác để con đi Trong vui vẻ Dù sao cay hả cũng là máu mù của bác. Thi thoảng con sẽ về thăm quê và cho cháu gặp bác. Tạm biệt. Miên ơi, Miên. Hạ ơi, ở lại với bà nội đi mà, bà sai rồi. Hạ ơi. Ôi làng nước ơi, giữ lại con dâu và cháu nội cho tôi, làm ơn đi mà. Miên. Tiếng gào khóc nỉ non, cõi lòng của bà cũng bị xé toạc bởi những nỗi đau Nhưng mà cũng không thể nào níu giữ được bước chân của Miên Cô ôm lấy con gái Ngồi trên xe Mà rưng rưng nước mắt Từ nay cô và bé Hạ Đã có một cuộc sống mới Nỗi đau và dai dứt không còn nữa Sẽ là những ngày tháng tươi đẹp Và đầy tiếng cười Nguyệt tay bế con trai Bước lại gần bà lụa Gần giọng tức tối Bà còn kêu gào cái gì Nó đi xa lắm rồi Bà bế cháu cho tôi Để tôi còn xin tha cho chồng tôi chứ Bà nghĩ rằng nó về nó ở cùng với bà đấy à Chỉ còn có tôi thôi Nhưng mà tôi Tôi sẽ khiến cho bà chết Không bằng sống Sống không bằng chết Nhưng mà tôi Tôi sẽ khiến cho bà sống không bằng chết Ở với con dâu mới Lại còn tơ tưởng đến con dâu cũ à? Để rồi xem. Ai bênh được bà? Đúng là nghiệp chướng, Hùng ơi là Hùng. Mày gây ra nghiệp chướng gì thế này? Tại sao mày để tao phải gánh thay cho mày chứ? Trời đất ơi! Ông trời ơi! Nguyệt liếc mắt khinh thường, càng khiến tiếng gào khóc kia vang vọng hơn. Thằng cu vừng có biết chuyện gì đâu. Nó chỉ ngơ ngát nhìn bà nội mếu máu, rồi sau cùng không kiềm chế được, nó cũng khóc theo. Đây chính là cái nghiệp mà bà phải nhận, bởi vì bà từng đối xử tệ với Miên. Lúc nhìn Miên thất thế bị đuổi đi, bà không một cánh tay che chở. Bây giờ chính là lúc bà phải nếm trải cái cảm giác đó. Thật là đáng đời, ông trời thật sự có mắt. Trên chuyến xe về lại thành phố, Miên nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa nhỏ. Bé hạ nằm trong tay mẹ, đã nhắm mắt ngủ ngon lành. Con bé không hỏi chuyện, không thắc mắc, không đòi hỏi, cứ lặng thầm thương mẹ, hiểu chuyện đến đau lòng. Miên ôm chặt lấy con mà thương xót. Cô chỉ cầu mong con gái khỏe mạnh. Mỗi khi nghĩ đến hùng, sẽ có một mảng mây che phủ đi đôi mắt thơ dại của con. Để tuổi thơ của con Sẽ được trọn vẹn hơn nữa Đình Sơn muốn bù đắp cho bé Hạ nhiều hơn Tiếng hét của con bé Luôn ám ảnh lấy tâm trí của anh Phải khủng khiếp đến mức độ nào Con bé mới buông ra khỏi miệng câu nói Còn ghét bố Đối với Hùng Nỗi đau của một đứa trẻ Vậy mà với người trưởng thành Người làm cha như anh còn nhức nhối không thôi Anh sẽ cùng với Miên chăm sóc và dạy dỗ chữa lành vết thương cho con bé. Bé Hạ là con gái của anh, chắc chắn là như vậy. Bầu không khí im ắng trong xe bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Đình Sơn. Sau khi nghe máy xong, Sơn nhìn qua gương chiếu hậu nói với Miên. "Cậu Quân vừa chút hơi thở cuối cùng ngay mà. Kim vừa gọi báo cho anh. Chúng ta ghé qua một chút chứ?" Vâng vâng, tội nghiệp anh ấy, chắc anh ấy đã quá mệt mỏi rồi. Một tháng sau đó, tại một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh, Miên và Kim ngồi đối diện với nhau. Ánh mắt trầm buồn của Kim lúc này được thay bằng ánh mắt hy vọng và vui vẻ hơn. Còn bé đưa cho Miên một bức thư viết tay, giọng nói là quan và ấm áp bảy ngày cuối đời anh ấy tuy mệt nhưng vẫn cố gắng viết thư cho chị anh ấy bảo với em chỉ có thể hiến xác mạc cho cu long thì mới ngày ngày được nhìn thấy chị mong chị tha thứ cho anh ấy và sống thật hạnh phúc ạ chị đúng là thật tệ vì không gặp được anh ấy lần cuối chị cũng không ngờ người mắc bệnh ung thư vẫn có thể hiến tặng xác mạc kiến thức của chị đúng là tệ thật Kém cỏi. Bởi vậy Chị luôn trách nhầm anh Quân Em mới là người kém cỏi. Em không thể nào ở bên người mình yêu được nữa Bao nhiêu năm theo đuổi Vẫn chưa được chính thức nhận lời yêu Anh ấy đến lúc chết Vẫn không chấp nhận em chị á Cảm giác đúng là tệ hại chị ơi Kim này mạnh mẽ lên Đó là một điều may mắn Là duyên nợ em phải trả Em còn trẻ, bây giờ phải sống thật tốt, rồi có người yêu em nhiều hơn, giúp em quên đi nỗi đau này. Chị Miên, cảm ơn chị. Bây giờ em phải ra sân bay đây, nếu như còn có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong mấy lời ngắn ngồi với Miên, Kim sách vali bước ra khỏi quán, trên môi chứa đựng một nụ cười hài lòng. Từ bây giờ Kim sẽ đến một vùng đất mới. Và hy vọng cô ấy sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. miên ngồi lại một mình tay mờ lá thư nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc mà tim gan của cô đau bút. miên à, cho anh xin lỗi vì tất cả. Là anh sai lầm khi năm lần bày lượt muốn đưa em vào chỗ chết. Anh đang phải nhận quả báo cho mình. Chỉ còn ít thời gian nữa thôi. Anh sẽ phải đi xa. Mong em thương tình mà giảm tội cho Phương Oanh để cô ấy về với con trai, với mẹ già. Anh có nhắm mắt, cũng an lòng một chút. Anh xin để lại đôi mắt cho con trai em, để mong hàng ngày nhìn thấy em và các con hạnh phúc. Hãy sống thật tốt với lựa chọn của mình nhá Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Biển đưa tay gạt đi dòng lệ trên mi mắt. Những hình ảnh năm xưa lại ùa về trong tiềm thức của cô. Nhờ có chị Thảo, nhờ có quân cưu mang mới có cô của ngày hôm nay. Cô không còn oán trách anh nữa. Đôi mắt của anh đã giúp Long có một cơ hội được nhìn thấy ánh sáng. Cô phải cảm ơn anh mới phải. Là cô có lỗi với anh. Là cô ích kỷ, cô nhỏ nhen mới không thể nào nhìn mặt anh lần cuối. Anh chiều tà ngoài kia đang thầm cổ vũ cho cô Mong cô nghĩ đến quân một lần Mà tha thứ cho phương oanh Người đàn bà đó rốt cuộc Mới là kẻ đáng thương nhất Chị ta không còn gia đình Không có tình yêu Không tiền bạc danh vọng Bị người tình lừa gạt Vậy thì đến khi nào Mới có phương hướng Để mà sống tiếp đây Miền cứ ngồi suy nghĩ lo lắng Cho những người đã đi qua cuộc đời của cô 24 tuổi còn quá trẻ để thấu hiểu mọi chuyện Nhưng vì con Vì những lời dăn dạy của mẹ gấm Cô chấp nhận tha thứ Chấp nhận buông bỏ Để lòng cô được thoải mái hơn Miền gọi nhân viên phục vụ tính tiền Toàn đứng dậy đi về Thì điện thoại đổ chuông Cô nghe máy chưa kịp nói gì Thì tiếng của bé Hạ Đã hét lớn Mẹ ơi mẹ ơi Anh Long nhìn thấy rồi đấy Nhìn thấy cả con, mẹ ơi mẹ nhanh về đi. Thật sao? Mẹ về ngay đây. Ôi trời ơi, tạ ơn trời Phật. Miền luống cuống bắt xe về biệt thự, lại một lần nữa hồi hộp đến nín thở, từng bước chân nặng nề, trong đầu có bao nhiêu là câu hỏi, liệu thằng nhóc con đó có nhận ra Miên hay không? Cô Miên. Đúng là cô rồi, còn biết ngay mà. Cô tốt như vậy chắc chắn Là cô rất xinh đẹp Cô Long chạy lại ôm chầm lấy Miên Vì quá xúc động Mà hai cô cháu ôm nhau mừng tuổi Cứ như vậy bật khóc Long à Con giỏi quá Con nhìn thấy tất cả mọi người rồi chứ Vâng vâng Con vui lắm Con vui lắm cô ạ Con cảm ơn cô Miên Cảm ơn chú Quân Đã cho con đôi mắt này Con yêu cả nhà mình nhiều lắm Này này này Hai cô cháu không được khóc, mắt vừa mới sáng rõ, phải giữ gìn chứ. Bà gấm phải lên tiếng can ngăn, mọi người mới lau đi nước mắt, mà ôm nhau cười vang cả căn biệt thự. Miền bây giờ chính thức làm vợ của Đình Sơn. Tuy chưa có lễ cưới nào diễn ra, nhưng tất cả những thứ đó biên giành lại phía sau. Chỉ cần các con được khỏe mạnh, người làm mẹ như cô đã hạnh phúc lắm rồi. Tối đó sau khi cho các con ngủ say Miên trở về phòng Đưa lá thư mà Quân viết cho cô Đưa cho Đình Sơn đọc Mong mỏi của cô cũng giống với Quân Muốn Đình Sơn nhẹ tay với Phương Oanh Để chị ấy về với con trai của mình Đình Sơn ôm cô vào lòng Âu yếm Em không hận cô ấy sao Xuyết chút nữa Là em bị cô ấy hại rồi Em từng ghét chị ấy Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Chị ấy đáng thương hơn là đáng tội. Anh bao dung một chút có được không? Mấy đứa con của chúng ta đều có bố, có mẹ bên cạnh. Còn con trai của chị ấy... Thôi được rồi, anh nghe theo lời vợ của anh. Vợ muốn anh làm cái gì, anh chiều theo hết. Ông già hôm nay dễ tính quá. Cảm ơn anh, chồng của em. Miền ôm lấy cổ của chồng Cảm ơn ông trời vì cho cô gặp được anh Cứ nghĩ rằng cuộc đời của cô Chỉ là bóng đêm bao phủ Có ai ngờ Cuộc đụng xe lần đó Chính là duyên phận của anh và cô Chồng già của em này Cảm ơn anh nhiều lắm Không biết phải nói bao nhiêu lần nữa Nhưng mà nếu không gặp được anh Không biết cuộc đời của em sẽ như thế nào Em đã sai Khi mà cài chiếc cúc áo đầu tiên Cứ như vậy mà cố chấp cài tiếp Đến sau cùng sai lại càng sai Nếu như không có anh cần Mẫn bảo vệ, quan tâm ý. Không biết bây giờ Em đang ở đâu nhở Đang ở bên cạnh anh chứ còn đi đâu nữa Cùng anh tháo từng chiếc cúc áo lệch ra Rồi cùng nhau cài lại cho thằng hàng Duyên số nó sắp đặt hết cả Em và anh trước sau gì Cũng phải gặp nhau Cùng nhau xây dựng hạnh phúc này Cùng nhau sinh con này Anh yêu vợ của anh nhiều lắm. Cảm ơn em. <cười> em cảm ơn anh mới đúng chứ. Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 16 của câu chuyện Cúc Áo Cái Lệch. Và đây cũng chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Có rất là nhiều điều... À, khiến Tâm An muốn chia sẻ với quý vị nhưng mà bây giờ thật sự là không biết nói gì hơn nữa Bởi vì đến sau cùng thì chúng ta có một cái kết vô cùng viên mãn Rõ ràng là như Tâm An từng chia sẻ với quý vị về câu chuyện thật này Và nếu như mà quý vị chưa đọc thì hãy đọc lại ở trên tác cộng đồng quý vị nhé Thì Miên à, là một người con gái ở quê miền Sơn Cước và tên thật của chị Đó chính là chị Mừng. Và sau khi mà Tâm An gặp gỡ chị ở bệnh viện ung thư, ung bớu của thành phố Đà Nẵng thì có nghe được câu chuyện của chị và Tâm An đã viết dựa theo, dựa theo một câu chuyện về cuộc đời của chị. Và có thể cái kết này khiến chúng ta nghĩ rằng là hạnh phúc mãi mãi. Nhưng mà không phải quý vị ạ. Sau này khi mà gặp lại chị thì còn có rất nhiều chuyện ở phía sau nữa. Nhưng mà Tâm An xin phép dừng lại ở đây. Và về câu chuyện của chúng ta nên kết thúc có hậu đúng không ạ? Còn nếu như mà quý vị có cảm nhận như thế nào, về thắc mắc như thế nào Thì hãy comment ở dưới video này Tâm án sẽ giải đáp cho quý vị nhé Và hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo Hy vọng rằng là quý vị sẽ like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon Xin chào và hẹn gặp lại